Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1538-1539 bảo vật kỳ lạ. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz. Sau thời gian một tuần trà, lâm hiên rời khỏi lầu các. Lần này thu hoạch không nhỏ, nhãn quang của hắn quả không sai. Bách, quyển lâu quả thật đại cửa hiệu, một lầm xuất ra hơn mấy trăm quyển cổ. tỷ quý giá. Nữ tiểu nhị vốn nghĩ Lâm Hiên sẽ tuyển chọn kỹ càng chỉ cần bán được. Một phần năm đã là đại sinh ý khó có được rồi. Nào ngờ Lâm Hiên lại không trả hai lời mua lấy toàn bộ, nàng có chút. Kinh ngạc đồng thời mừng rỡ vô cùng. Đừng nói nguyên anh sơ kỳ như khách nhân này mà cho dù là hậu kỳ tu sĩ. Cũng rất ít khi ra đại thổ bút như vậy. Để thu nạp những điển tịch. Chân quý này tiêu hao không ít công phu. Giá cả đối với nguyên anh tu Sĩ cũng không hề thấp Đối phương chắc chắn thuộc đại thế lực Đại tông môn ra tới thu mua mà Thôi Ý niệm lướt qua trong đầu Nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc hỏi thăm Đây là điểm tối kỵ khi giao dịch Hơn nữa đối phương là nguyên anh lão Tổ một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhỏ như nàng sao dám đắc tội Thiếu nữ cung kính tiến lâm hiên ra khỏi cửa hiểu Vụ giao dịch này cả Hai bên đều hài lòng. Sau đó Lâm Hiên lại tiến nhập một tạp điểm, Nơi đây có bán những thứ như y phục. Trước khi đến Hồng Diệp Đảo, Lâm. Hiên đã nghe tiểu lão nhân kia nói qua. Y phục của tu sĩ linh giới có điểm rất khác với hạ giới. Y phục trên người tu sĩ hạ giới chẳng qua là hết sức hoa lệ so với. phàm nhân mà thôi, bản chất không có gì khác biệt. Nhưng ở linh giới, tu sĩ mặt chính là pháp y. Pháp y tên như ý nghĩa là có thêm một chút hiệu quả phòng ngự đương nhiên so với chiến giáp thì kém xa không bằng Có điều pháp y từ ở mặt Ngoài không khác gì tơ lụa bình thường Ngoài ra có một số pháp y sở hữu công dụng đặc biệt đương nhiên giá Cả cũng cao hơn Pháp y chính là một loại trang bị tiêu chuẩn của tu sĩ linh giới cho Dù là hạng thái điểu vừa bước chân vào tu tiên giới nếu không quá Nghèo túng cũng có thể mua được một bộ. Mặc kệ vật này có bao nhiêu công dụng, nhập gia tùy tục đương nhiên. Hắn cần mua một bộ. Lâm Hiên có gia thân tài vật phong phú. Hắn lựa chọn một cửa hiệu lớn nhất. Vừa tiến vào thì trước mắt hắn sáng ngời. Bên trong đại sảnh hình chứng cực kỳ rộng lớn, chứa hàng trăm người. Cũng không hề thấy chật chội. Gia cụ được chế tác từ hồng một tạo nên vẻ đẹp đẽ quý phái mà đại. Khí. Tiểu nhị vận áo xanh đội mũ quả dưa, cả đám tay chân lanh lẻ, vẻ mặt. Cơ trí đang vui mừng tiếp đón chúng tu sĩ. Mà ở trong quầy bày đầy đủ các loại thương phẩm như nổi y, ngoại y. Lâm Hiên còn thấy một số pháp khí như giáp trụ, thậm chí chiến giáp. Cũng có. Có điều ánh mắt đảo qua một chút thì không thèm để ý. Những bộ chiến giáp này phẩm chất rất thấp. Ồ! Đảo qua khắp đại sảnh ánh mắt hắn liền dừng tại một vật trên giá. Cước bộ nhẹ nhàng đi tới. Vô số đai lưng rực rỡ muôn màu ánh vào tầm mắt. Kiểu dáng khác nhau. To nhỏ bất đồng. tiền bối thật có hảo nhãn lực. Đây là những vật phẩm mới của bổn điểm do đại sư ở tổng bộ tỉ mỉ luyện chế. Hôm nay còn trong thời gian. Ưu đãi. Nếu tiền bối cần, có thể bớt còn tám phần bán cho tiền bối. Một trung niên ngoài tứ tuần đi tới, người này ăn vẫn theo bộ dáng. Trưởng quầy, dung mạo tuy không có gì nổi bật nhưng trong mắt toát lên. Vẻ tinh nhanh, tu vị cũng không thấp, là ngưng đan trung kỳ. Lâm Hiên bất động thanh sắc cầm lấy một cái đai lưng dài chừng ba. Thước kiểu dáng hoa lệ. Chẳng qua hắn để ý là diệu dụng của nó giống như túi chứa vật. Hơn nữa không gian bên trong lớn hơn chừng 3 lần so với túi chứ vật tốt nhất của hắn. Điều này cũng không mấy kỳ lạ. Thần thông không gian là một trong những thiên địa pháp tắc thần bí nhất nghe nói túi chứ vật nhân giới. Là vật từ thượng giới truyền xuống từ thời viễn cổ. Không gian pháp tắc ít nhất phải tiến giai đến ly hợp mới có thể hiểu. Một chút, với điều kiện ở nhân giới, tu sĩ ly hợp đều là nhân vật kinh. Tài Tuyệt diễm không ngừng gian khổ tu luyện, nào có thể phân tâm. Nghiên cứu lĩnh vực khác, cho nên trải qua vô số năm tháng mà tối chữ vật không phát triển thêm. Bao nhiêu? Mà linh giới thì khác, dù là kiểu dáng hay hiệu quả sớm được cải tiến. Theo thời gian, cầm đai lưng trên tay thưởng thức. Một lúc sau Lâm Hiên quay đầu lại. Trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm hắc hắc, đảo hữu cho rằng Lâm Mỗ là tu Tiên giả đến từ thâm sơn cùng cốc sao Vật phẩm rác rưởi như vậy mà Lại nói còn mới Ngươi có tin là ta sẽ hủy Cái tiểu điểm này không Hắn hiểu biết không nhiều về vật phẩm Của linh giới nhưng vốn là kẻ Trải qua vô số ma luyện Sao lại không biết đọc suy nghĩ Qua ánh mắt Trưởng quầy kia trong khi dò xét Thì ánh mắt toát ra một chút khinh Thì dù chỉ chợt lói lên Nhưng sao thoát khỏi ánh mắt Của lâm hiên Hướng chi vật phẩm đặt trong đại sảnh. Phẩm chất sao lại có thể tốt. Được. Muốn lừa dối hắn ra hỏa này quả thật không biết tự lượng sức. Trên người Lâm Hiên đã hiện lên một vầng sát khí nhàn nhạt. Tiện bối bớt giận Tiện bối bớt giận Vãn bối là nhất thời hồ đồ. Trưởng quầy đối mặt với uy áp do Lâm Hiên phát ra. Khuôn mặt trở nên. Trắng bịch hiểu được hắn đã làm ra một sự tình hết ngu xuẩn. Cho dù đối phương đến từ Thâm Sơn cùng cốc nhưng là nguyên anh kỳ lão quái thì hắn sao có thể đắc tội? Bổn điểm mặc dù dựa vào một thế lực lớn hùng mạnh nhưng giao dịch có quy tắc của giao dịch tiếp đón khách nhân không được chu đáo nếu để thượng cấp biết được cũng bị phạt thật nặng. Nghĩ đến đây trưởng quầy vô cùng hối hận trên chán chảy ra từng giọt một hơi to như hạt đậu. Lâm Hiên hừ một tiếng nhưng cũng thu lại sát khí, không tiếp tục truy. Cứu! Lúc này trưởng quầy mới thở phào một hơi. Sau đó theo sự trưởng quầy đon đả dẫn sắt hắn tới một căn phòng trên. Lầu 2 Bên trong bố trí phong nhã còn có thiếu nữ dân linh trà. tiền bối mời ngồi. Vãn bối sẽ lấy chữ hàng tốt nhất ra cho người. Xem! Trưởng quầy cười bội nói. Lâm Hiên gật đầu từ chối cho ý kiến. Đối phương cũng rất nhanh chóng. Không đến một tuần trà, một thị nữ có. Khuôn mặt xinh đẹp trên tay nâng một chiếc khay bạc đi vào. tiền bối, mời xem. trưởng quầy vẻ mặt tươi cười tiếp lấy cái khay, khẽ nhất tấm gấm đỏ. Trên mặt lên, mấy cái đai lưng có kiểu dáng kỳ lạ xuất hiện. Vãn bối vừa rồi quả thật làm càn. Mấy cái yêu đai này chính là vật. Tinh phẩm của bổn điểm tuyệt đối là do đại sư ở tổng bộ chế ra. Trưởng quầy lại bắt đầu thổi phồng, nói đến nước miếng tung bay nhưng... Vẻ mặt thành khẩn, không giống như nói dối. Lâm Hiên gật gật đầu tùy ý lấy một chiếc cầm trong tay. Nhắm hai mắt. Đem thần thức chậm rãi chìm vào. Không gian bên trong quả thật cực kỳ rộng lớn, còn lớn hơn các túi chữ. Vật trên người hắn cộng lại. Lâm Hiên lại bất động thanh sắc buông vật trong tay xuống. Phất tay. Đem một cái đai lưng khác bay đến. Trước sau mất thời gian khoảng một tuần trà, Lâm Hiên đã xem kỹ ba. Kiện bảo vật trong tay trên mặt không chút biểu tình, không khí bất. Giác trở nên ngưng trệ. Tiền bối, người cảm thấy những món bảo vật này như thế nào? Có hợp với nhãn quang của người không? Trưởng quầy lau mồ hôi trên chán. Thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Hừ, đây là tinh phẩm của quý điếm sao? Lâm Hiên bình thản mở miệng nhưng ngữ khí lại có vẻ vô cùng bất mãn. Trường quầy không khỏi thầm hô án uổng. Tiền bối bớt giận cho dù có thêm một lá gan nữa ván bối cũng không. Dám lừa người, thứ này thật sự là tinh phẩm của bổn điếm. Chẳng lẽ không còn thứ gì tốt hơn sao? Lâm Hiên vừa nói vừa chậm rãi đem uy áp thả ra hay là trong lòng. Ngươi vẫn cho rằng ta là kẻ giã nhân nơi thâm sơn cùng cốc Không có đủ Tinh thạch trả cho ngươi sao vãn bối vãn bối tuyệt không có ý bất kính Đối mặt với lâm hiên Từng bước áp sát Vẻ mặt của trưởng quầy trở nên vô cùng khó coi trên Chán xuất ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu Sau đó giống như nhớ tới Cái gì nói đúng rồi Còn có một kiện bảo vật được bổn điểm trong Lúc vô ý đạt được Nếu nói về phẩm chất quả thật tốt hơn mấy thứ này. Nhiều nhưng, sao? Lâm Hiên nhãn tình sáng lên hỏi. Kỳ thật đối với những hiện đai lưng vừa rồi hắn đã có chút vừa lòng. Biểu hiện như thế chẳng qua là làm ra vẻ mà thôi, không ngờ lại bức. Đối phương đem ra vật còn ẩn giấu Điều này coi như là vui mừng ngoài ý. Muốn, nhanh đi lấy. Dạ, trưởng quầy chật vật ra khỏi phòng, một lát sau mang theo một kiện bảo. Vật trở lại, đây là một cách đai lưng màu xanh, luận về kiểu dáng thì vật này không. Hoa lệ mà là một mạc, nhìn qua không có chỗ nào thần kỳ. Nhưng vẻ mặt Lâm Hiên lại dần trở nên nghiêm túc. Từ lúc hắn bước vào, tu tiên giới tới nay bảo vật qua tay vô số kể tự nhiên nhãn lực tốt. Đến cỡ nào, thứ này tựa hồ có điểm ý tứ. Lâm Hiên nâng tay phải, đem đai lưng thu về trên tay. Chỉ thấy nó rất mềm mại giống như tơ lụa Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện. Rất tinh xảo thủ pháp luyện trí còn cao minh hơn ba đai lưng trong. Khai kia nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra chất liệu. Lâm Hiên đem thả thần thức ra. Lập tức bị bắn ngược trở về khiến hắn. Ngẩn ngơ. Đai lưng này có chút dưỡng gì a Sau đó Lâm Hiên đem nó tế lên giữa không trung. Dùng thần niệm cường. Đại nhanh chóng bao lấy. Thần niệm vốn là thứ vô hình trưởng quầy đương nhiên không phát hiện được Nhưng vẫn không có hiệu quả Lâm Hiên có chút giật mình Lam sắc tinh hải có hiệu quả rèn luyện Thần thức, thần thức của hắn hiện vô cùng mạnh mẽ Cách đai lưng này Thật khiến người có cảm giác khó tin Vật này có cố sự gì chăng Lâm Hiên chậm rãi mở miệng tiền bối quả nhiên mắt sáng như sao trưởng quầy thở dài biểu tình giống như Lâm vào hồi ức vật này. Chính là do bổn điểm ngoài ý muốn đoạt được. Bên trong còn có một số liên lụy thứ cho vãn bối không tiện lộ ra. Nhưng có thể nói vật này là do một tu tiên giả mang ra từ một di tích dưới hải dương. Di tích dưới hải dương. Lâm Hiên gật đầu kỳ thật địa danh này hắn chưa từng nghe nói. Nhưng ngoài mặt không lộ chút gì sắc nào. Thứ này, vài giám định sư của Tiểu Điếm cũng đã xem qua thậm chí còn nhờ một vị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả xem qua. Có điều thần thức của vị tiền bối kia cũng vô pháp xâm nhập. Chẳng qua các giám định sư đều nói thủ pháp luyện chế vật này cực kỳ cao minh chất liệu cũng rất quý hiếm. Hơn phân nửa là một kiện bảo vật khó cầu chỉ là hiện chưa biết diệu dụng mà thôi. Hoàng mố vốn tính mang vật này tới tổng. Điểm vào tuần trăng sau. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật gật đầu. Lại thử vài lần nhưng thần thức vẫn không thể. Nào xâm nhập. Xem ra tiền bối cũng vô pháp sử dụng vật này. Vậy người mua cũng. Không ít gì. Dù sao thần thức không thể xâm nhập. Không cách nào xem. Được bên trong. Trong lòng trưởng quầy có chút đắc ý. Ngoài mặt lại. Càng cung kính hay là người chọn thứ khác đi. Ai nói ta không cần vật này. Lão phu thích thu thập vật hiếm lạ. Ngươi hãy cho một cái giá đi. Thần sắc lâm hiên bình thản nói. Cái này. Trên mặt trưởng quầy lộ vẻ khó xử. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi dự định không bán? Xuất ra vật này là để. trêu chọc lão phu. Lâm hiên thanh sắc âm trầm mở miệng. Đương nhiên không dám tiền bối ngài hiểu lầm. Sự tình nước này có hàng mà không bán thì chính trưởng quầy đối lý. Làm không tốt còn hỏng đi danh dự của bổn điếm. Nói vậy có thể sẽ dẫn. Tới họa chết không có chỗ chôn Cân nhắc lời hại trưởng quầy cắn chặt răng tiền bối muốn mua cũng. Được chỉ là giá cả hơi cao một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đi. Thần sắc của Lâm Hiên không có nửa điểm dao động. Ba vạn trung phẩm tinh thạch. Tuy không rõ hiệu quả cụ thể của vật này nhưng chắc chắn không phải là. Phế vật. Nếu tổng điểm tìm được cách sử dụng đem đến hội đấu giá. Khẳng định có thể lời to. trưởng quầy quả thực không muốn bán đi như vậy. Lúc này tùy tiện ra. Một cái giá là ba vạn trung phẩm tinh thạch. Giá này đối với tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ không phải là nhỏ. Đối. Phương dùng để mua một cách đai chữ vật rõ ràng là không đáng.